các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải người chứ?" Seo La nháy mắt cười reo nói, "Vẫn là Catalina thì có hứng thú hơn." Anh vừa nghe, tia rượu thiếu chút nữa phun ra khỏi miệng, không khỏi nhíu mày mà nhìn cô. "Đừng có nói giỡn như vậy." Seo La ngọt ngào cất tiếng cười. "Vậy người quản việc tìm người mẫu của ta làm gì chứ? Ta dở vào cái này để kiếm cơ nha, ta không bức người, người cũng đừng làm vỡ chén cơm của ta." "Không được." Anh hất lên phản đối. Vì sao chứ? Vì cô ấy không cao. Sắc mặt của anh có một chút khó coi. Khiết tay lần này, cần tìm một cô gái phương đông nhỏ nhắn. Vốn là không cần một siêu mẫu. Cô ấy xem chừng một mét sáu là đã đủ điều kiện rồi. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của anh càng thêm khó coi. Tính tình của cô ấy rất là xấu. Ta có thể ứng phó được nha. Sẽ là nháy mắt mấy cái, có ý ám chỉ nhìn anh cười cười. Cả Salina năm đó tính tình cũng không được tốt lắm nha. Cô ta vừa nói vừa uống sâm panh còn thừa, đem ly không đặt về trên cây, nhìn về phía Ninh Ninh đang đi đến. Hoài Kinh nhíu mày lại vội vàng giữ chặt cô, lạnh giọng mà cảnh cáo nói: "Sao la, đừng trêu chọc cô ấy. Cái thằng nhóc này, ngươi giữ là như vậy làm gì chứ?" Sao La khẽ phút phút ngực lui từng bước rồi dịu dàng nói tiếp: "Việc này còn phải xem ý của cô ấy, nếu cô ấy không muốn thì ta sẽ không ép." "Đúng vậy, bà cô dàn này không bao giờ ép buộc, chỉ là dụ dỗ." Bài Kỳ nhách môi trứng mắt nhìn Sao La, chỉ cần lót vào mắt của cô thôi, cô nhất định sẽ không bương tay. Anh biết Ninh Ninh sẽ không đồng ý. Cô từng nói cô không thích giống như một động vật ở sâu thú trong người ta nhìn ngắm. Nhưng anh cũng biết, dì Sao La này rất là nhiều gian kế, lời nói ngặt ngào. Không được, phương pháp tốt nhất là không cho cô ấy gặp Ninh Ninh. Suy nghĩ này nhanh chóng được lập ra, anh vội vong buông lòng tay rồi mềm cười. Thật là xin lỗi, hôm nay cô ấy là khách của tôi. Hy vọng gì sẽ các chuyện này sang ngày mai chứ. Nghe thấy vậy thì Sao La nhếch môi. Ngày mai thì làm sao có thể liên lạc được với cô ấy đây? Cô ấy ở phòng 307 khách sạn Stoa. Cảm ơn. Sao La nở ra một nụ cười rồi sai đến những người khác chào hỏi. Khoai Kỳ cũng cùng các thương nhân khác nói chuyện thương trường, mắt vẫn không ngừng nhẹ phía Quả nhìn phía Sao La. Quả nhiên một lát sau Sao La nhìn anh tươi cười, miệng anh bất giác cong lên. Biết chắc chắn cô đang hỏi về phòng của Ninh Ninh. Có thật sự là đúng hay không? Năm phút đồng hồ sau anh đi vào cửa gần nhất. Đi dọc theo hành lang tìm ninh ninh. Anh muốn đưa cô đến chỗ khác. Tốt nhất là tránh xa bà gì xào quyệt kia. Ai ngờ cửa vừa được mở ra. Trong phòng lại truyền đến một tiếng la. Một đôi trai rái không bận áo. Gái thì áo rớt đến lửa. Thiếu chút nữa thì ngã ra sofa. Xin lỗi nha. Anh nhít quế môi. Muốn đi ra ngoài lại nhìn thấy sao tấm rèm. Lộ ra một đôi giày cao gót màu vàng nhạt. Anh dừng rút dừng động tác, trong nháy mắt dường như phát hiện ra điều gì, thong thả đi đến trước một cái bàn, nhìn đôi nam nữ đang hết hồn hết vía, cầm điện thoại rồi tươi cười. "Tôi chỉ muốn gọi điện thoại mời tiếp tục." Đôi nam nữ trên sofa trợn tròn mắt, mới dùng tốc độ rất nhanh mặc quần áo, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, chủ nhân của đôi giày màu vàng nhạt khẽ thở nhẹ. Đột nhiên rèm cửa bị kéo ra, Cầu Hằng Sợ vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Huy Kỳ nhíu mày nhìn cô. "Anh không biết, em còn có sở thích nhìn người khác mùi mẫn đó." Âu Dương Ninh Ninh mặt đỏ lên mặt trừng anh. "Tôi không tìm thấy phòng nghỉ, cô phục vụ kia nói ở đây cũng được, tôi chỉ muốn ngồi lại trong phòng nghỉ ngươi một lát. Ai ngờ nào hai người kia mới vừa đến đã ôm lấy nhau, căn bản là không chú ý đến sự khó mắt của tôi mà." "Em nghĩ ngươi ở sau rèm cửa sao?" Anh nhíu mày hỏi. "Ở ban công?" Cô xấu hổ không dám nhìn anh, Tiên nối ngồi ở trên sofa, cởi đôi giày cao gót ra nói: "Tôi đang ngắm cảnh ở phía ngoài thì hai người bọn họ đến, tôi định đi ra nhưng mà không kịp." Anh theo cô ngồi xuống ghế sofa rồi cười khẽ nói ra tiếng: "Cho nên em đang phải ở đây sao?" Cô lẩm bẩm một tiếng, rồi cởi nốt giày cao gót còn lại, đao đến thoát cả mồ hôi lạnh. "Làm sao thế?" "À, không có gì, giày mới đi không quen thôi." Cô nhìn đau cởi giày. Nhưng quét mắt lại nhíu lại một chút Đừng làm như vậy để anh giúp em Anh cởi dày của cô ra Liền thấy ngón chân cái của cô xương đỏ Anh cho mày lại Nổi mụn nước rồi đó Đáng ghét mà Âm nhạc phía bên trong ngừng lại Chuyên đến tiếng vỗ tay Tiếp theo đó là lời nói của lão bác xa Anh đứng dậy ôm lấy cô Rồi hướng về phía hành lang cuối mà đi Cô dừng sốt nhìn anh nói Hôm nay là sinh nhật của cha anh đó Anh nên đi vào đó đi anh nhếch khóe môi rồi cười nhạt. Không có anh thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rời hành lang lầu 1, anh ôm cô vào thang máy lên lầu 2, điều làm cho cô kinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net